Chương 972: Giết chết Hồng Tiên Khiếu. Đấu khí đỏ rực như ngọn lửa, tản ra như độ nóng bỏng bao bọc Hồng Tiên bên trong. Tại đảo dài hơn 1 trong tay lão mạnh mẽ huy vũ, phát ra tiếng gió rít gào mang theo đạo. Quang mang bọc cháy, mãnh nhiệt chém vào thân thể Lối Địa Yêu. Choang dưới sức lực toàn thân của Hồng Tiên Khiếu, lưỡi đao hung hăng chém lên người Địa Yêu. Khiến cho thân thể màu bạc cũng hiện lên những vết thương nhưng lại không chút máu tươi nào. Đối với thương thế loại này, Địa yêu cũng không thèm chú ý. nắm tay chợt phát ra tiếng lộ trầm thấp, đấm thẳng vào người Hồng Thiên Hiếu, làm cho lão phải chật vật né tránh. Lão dù sao cũng không có tấm thân vô cảm như Địa yêu, chẳng biết đau đớn là gì cho được. Liếc mắt nhìn về phía Tiêu Diêm đang chậm rãi đạp hư không mà tới, vẻ mặt khó coi của Hồng Thiên Khiếu càng thêm âm trầm. Lão gầm lên một tiếng Đại đào trong tay múa lên như cuồng phong Đào màng sắc bén Chém bật bàn tay của địa yêu ra Hỏa tói đào Đấu khí đỏ rực điên cuồng Không ngừng ngưng tụ trên thanh đại đào Hồng thiên khiếu trợn mắt lạnh lùng hung hàng chém xuống Đại đào Xé rách không gian Bộ phập và vài địa yêu Nhất thời ngay tại chỗ lưỡi đào đó Rực sầu Vào trừng lửa thốn Khói trắng mịt mù bốc ra Bình bình, đối với công kích này Cặp mắt địa yêu vẫn vô hồn như trước Mặc kệ đại đào trên vai Nắm tay bạc, co rời lại Rồi lện vào lồng ngực Hồng Thiên Kiếu Hự Một quyền mạnh mẽ sáng tới Lực đạo vô cùng khủng khiếp ào ào tuôn ra Hồng Thiên Khiếu không nhịn nổi Phải xên một tiếng toàn thân chấn động Liên tục lùi bước Nghiến rằng luốt xuống một ngụm máu tươi Đang chờ trực xa Dám đảm thương khồi lỗi của ta sao Chết đi cất bộ vừa mới ổn định, Hồng Thiên Kiếu chưa kịp biến chiêu thì một âm thanh lạnh lùng băng lãnh đột ngột từ phía sau vang lên, âm thanh vừa truyền vào tai, đồng tử Hồng Thiên khiếu co giật lại, vội vã đưa mắt nhìn về phía Viêm đằng trước, chỉ thấy đạo tàn ảnh còn đó đang từ từ tiêu tán. Nhìn thấy tàn ảnh kia tiêu tán, trong lòng lão không rét mà run, còn chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức một đạo kinh phong mãnh liệt, kinh hồn ập từ phía sau tới, lòng vô vàn kinh sợ. Hồng Thiên Khiếu vội vàng quay người, đại đào rực rỡ trên tay ngưng tụ, toàn bộ đố khí trong người không cho dự chém mạnh xuống, xoay. Đào màng sắc bén một đường như bằng thẳng chém xuống và chạm thẳng vào một cái linh hồn khí toàn pháo cực đại khiến nó thoáng ngừng lại một chút. Khi cánh tay Hồng Thiên Khiếu còn đang xuân dậy thì linh hồn khí toàn pháo đã ấm ấm lộ tung, bình bình. Lãng khí vô hình khuếch tán Rốt cuộc cũng chấn cho hồng thiên khiếu Phụt máu Không thể lý nhịn được Lão bất chấp máu tươi Tuồn chảy vội vàng mở miệng Tiêu viêm tiểu huynh đệ Đây vốn là ân oán của huynh đệ Cùng phong lối các mà Không liên hoạn quan đến lão phu Lão phu cũng bị bọn họ ép bức mà thôi Lão nghĩ ta tin sao Tiêu viêm nhìn hồng thiên khiếu chỉ mắt toát ra vẻ Âm độc nhạt nhạt Lão giao họa này Trốn tránh trách nhiệm thật mau Hồng kinh khiếu thấy bị ổ hiện quán như vậy, lập tức biến sắc. Nhãn trầu xoay chuyển, vội vã cấp lời. Tiêu viêm tiểu huynh đệ, việc này là do Hồng ra chúng ta không đúng trước. Chỉ cần người mở miệng, Hồng ra ra tuyệt đối, càm tâm tuyên nghiệm bồi thường tổn thất. Tiêu viêm đột nhiên dừng chần tỏ vẻ quan tâm. Bồi thường sao? Nhìn thấy tiêu viêm tiểu hổ có chút hứng thú. Hồng thiên khiếu trong bụng mừng thầm, vội vàng gật đầu, tuy nét mặt, thành thành khẩn khẩn như chung là âm thầm mắng chửi hắn không thôi. Ngài lão gia hỏa ngồi lùi nói lúc trước, lực lượng mà tiên tiểu tử này có được tới từ một linh hồn, như vậy chắc chắn không thể nào giữ được nguyên trạng thái này quá lâu. Không bao lâu nữa hắn sẽ siếu giấu giận, đến lúc đó ta một cách giết chết tiểu tử này, hại Hùng gia ta quá thảm, mà hắn cũng chẳng phải kẻ nhân từ gì, Hùng gia muốn hòa giải với hắn thật không dễ dàng, thằng nhóc này phải giết, vô số ý nghĩ oán độc hiện lên trong đầu của hắn. Nhưng vẹn mặt Hồng Thiên Khiếu đang tươi cười thì dù nhã nhặn không có chút kiêu căn. Hà hà, chỉ cần tiêu viêm tiểu huynh đệ có ý định này, Hồng gia ta tận nực. Chỉ cần có thể hóa giải ân oán chúng ta, đến lúc đó hóa thù thành bạn không chừng trở thành bằng hữu đó. Tiêu viêm làm như chậm tư suy nghĩ một lát mới gật đầu. Có vẻ theo lời Hồng lão tiền bối thật là tốt nhất, hắn còn đang nói chưa dứt. Nhãn thần đột nhiên lạnh lẽo, Hồng Thiên Khiếu thầm hồ không ổn, chưa kịp động thân thì một quyền thật mạnh đã đạt tống tới, kỉnh phòng giết lên ào ào, tiêu viêm tiểu hỗn đạn dám lừa lão phu, cảm tụ được quyền phòng như gió lốc từ phía sau đánh tới, hồng thiên khiếu lội giận đung đung, gặp một cái tại đào trong tay chém ngược ra sau, choang một tiếng đụng ngay tay của địa yêu, thế nhưng khổ lỗi lại không hề lùi lại, mà còn bước tới trước, một bước sau thủ mở rộng ôm lấy hồng thiên khiếu tứ chỉ bị khóa chặt Hồng Thiên Khiếu nhất thời kinh hoảng, điên cuồng vùng vẫy, đấu khí đỏ rực từ trong cơ thể núi lửa, phun trào, thế nhưng địa yêu khôi dưới lực của tiêu viêm vẫn gắt cao kiềm chặt lão, mặc kệ đấu khí nóng bỏng tiêu đốt. Muốn giết ta sao, lão phu cũng không để cho các người toại nguyện giết sàng như vậy. bị địa yêu khôi phong tỏa biết tiêu viêm có ý định diệt mình, Hồng Thiên Khiếu mắt long lanh, sông sọc, đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn xuôi trào, nhất thời một cỗ lực lượng cuồng lộ ồn ào tuôn ra. Xem dám vẻ, có vẻ lão muốn tư bạo. Dường như sớm đón được Hồng Thiên Khiếu có bức này, tim em thân hình quỷ mị lướt tới, đầu khi trong cơ thể vận chuyển, nhãn thần lạnh léo, bích lục hỏa diễm phừng phừng đốt trên tay, rồi như một cái lưỡi sao nhọn hung hăng đâm tới, xoẹt. Một âm thanh cực nhỏ vang từ trên người Hồng Thiên Khiếu, khiến lão cứng đỡ toàn thân, chậm rãi khó nhọc cúi đầu, nhìn chết ngực. Lời đó có một bàn tay rực lửa xuyên suốt qua, Trong mắt lão, oán độc điên cuồng, từ từ dâng lên bất chợt ngừng hẳn. Một đoạn sinh cờ của Hồng Thiên Khiếu bị đoạt đi. Tiêu viêm vẫn lạnh lùng, đưa tay lên thiên linh cái của lão. Hùng hàng chụp một chảo, một cái linh hồn mở nhạt theo đó lập tức bị lôi ra. Tiểu tạp chủng tiêu viêm, hôm nay não phù cùng chết với mi. Linh hồn mở nhạt của Hồng Thiên Khiếu vừa bị lôi ra, oán độc giống giận. Nhưng còn chưa kịp tự bạo thì một cái cỗ linh hồn lực lượng khác. Dũng mãnh thoát từ cơ thể tiêu viêm bằng bạc, bao phủ toàn bộ, kích thẳng vào Hồng Thiên Khiếu. Ngay lập tức, linh hồn Hồng Thiên Khiếu, càng lúc càng mới đi, thần chí trong mắt dần dần thất tán. Linh hồn công kích vô cùng hung hiệp, vô ý một chút thì không phải thần trí đối phương bị thương, mà chính là thần trí mình bị hại. Có điều tiêu viêm hôm nay mượn linh hồn lực lượng của tiên họa tôn tạ cường đại hơn rất nhiều so với Hồng Thiên Khiếu, lên lần công kích này trực tiếp chấn cho linh hồn của lão tan biến đi rất nhiều. Nhìn thấy ánh mắt đỡ đẫn của linh hồn Hồng Thiên Khiếu, tiêu viêm đưa nắm tay. Lực lượng linh hồn minh mang trong cơ thể như thủy triệu ùa vào, một hơi như cướp núi quét sạch đán tàn trí còn sót lại Khi những thần trí còn xuất nại đã tan biến hoàn toàn, tiêu viêm mới lấy một cái bình, đưa linh hồn của Hồng Thiên Khiếu ném vào đó. Vô hình họa diễm hiện ra phong kín mịn bình. Một linh hồn đấu tàu ngũ tinh và thân thể, xem ra lần này thu hoạch cũng không tệ. Nếu như có thêm một ma hạch thất sai, liền có thể luyện chế được một con khôi lỗi lửa. Đương nhiên, cần phải có một chút may mắn. Khẽ vất tài hút nấy thi thể đang dần lạnh của hồng thiên khiếu. Đi vào trong nạp giới, tiêu viêm nhú mảnh một cái lầm bậm. Lần giao tủ lây, vốn ở trên không trung thiên thành, khiến cho vô số người nhìn thấy kết cục của hồng thiên khiếu mà âm thầm lút khan. Tên tiểu tử này, thủ đoạn quá sức, ngoan độc, Hồng gia dưới tay hắn cơ bản là tiêu đời nhà ma rồi, mất đi lão tổ tục hộ. Thực lực Hồng gia nhất định tuột dốc không phanh, một gia tộc từng vô cùng hiển khách tại thiên thành, nay chất để bị suy sụp dưới tay tiêu viêm. Hồng gia. À, Hồng gia, lần này các người phải đá thiết bạc rồi. Phim màu trời, Ti Viêm sau khi thu dọn cục, cất địa yêu khôi, liền phóng mắt hướng phía Hàn gia, sau đó thân hình từ từ tiêu biến. Đứng ở một chỗ tiểu viện, tĩnh mịch nằm sâu trong trang viên Hàn gia, Hàn Tuyết nhìn Ti Viêm rời đi mà cười hớn hở. Láng xác thì triển đấu khí hóa cánh bay lên, thì một đạo âm thanh chậm rãi vang vọng. Sau này, vòng lưới các Hàn sẽ không dám khinh khó dễ với Hàn gia nữa, chỉ cần bên ngoài ta còn tồn tại, Hàn gia sẽ vẫn bình an vô sự. Nghiêm Thanh này, Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt quay phắt lại, mới nhìn thấy người thanh niên vừa biến mất lúc nãy đang đứng đó tự bao giờ. Hàn Tuyết trong lòng loạn nhịp, tiến đến hai bước, mặt hoa khẽ u vũ. "Huynh đi sao? Chắc sau này không trở về đây nữa." Tiêu Diêm cười cười, ta đắc tội phòng nối các, nó lộ ra quan hệ với các ngươi, chỉ càng là làm cho thêm sự việc nghiêm trọng hơn. Ha ha, cứ chờ đến khi nào ta có đủ lực lượng không cần phải ngại vòng lui các lửa thì ta nhất định trở về Hàn gia, hy vọng đến lúc đó các người không đuổi ta là được. Hàn Nguyệt răng ngọc cắn môi đỏ mọng, thân thể mềm mại run như sắp ngất, lãng mồ cảm giác hôm nay chia tay là ngày sau khó có thể gặp lại. Hàn Nguyệt than nhẹ, tiến lên ngang người Hàn Nguyệt. Hàn Tuyết nhìn Tiêu Viêm nhỏ nhẹ kính cẩn. Tiêu Viêm cảm ơn Ân Tình này hàn ra các cốt ghi tâm. Hàn Nguyệt học tị khách khí, ta chỉ là giải quyết một chút mâu thuẫn do mình tạo ra mà thôi." Từ Viêm cười khẽ, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hàn Tuyết, thầm than trong lòng, chắp tay lại. Tay ta gửi lời chào tới Hàn Trung đại ca, các người chính là bằng hữu đầu tiên mà Tiêu Viêm kết giao từ khi đặt tới Trung Châu, cáo từ, hẹn ngày tái gặp. Thất hình tiêu viêm khẽ lầy động rồi chậm rãi tan đi. Cẩn ngơ nhìn tiêu viêm vừa mới đứng. Lời còn đó mà người không còn. Lòng hàn tuyết quản thắt. Nhịn không được nhào vào lòng hàn nguyệt khóc lức lở. Tại cửa viện hàn. Không vội vã xuất hiện. Bất quá. Khi thấy hàn tuyết đang ôm hàn nguyệt khóc. Lóc. Không còn ai cả. Thì đành thở dài. đưa mắt nhìn trời xa lầm bậm. Tiêu viêm tiểu hữu ân tình này, hàn xa ta tầm lĩnh, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải hồi báo tận tình. Trường 973 Linh hồn tàn ấn Trên bầu trời thiên bắc thành, thân hình tiêu viêm chỉ chốc lát dừng lại cho thở dài một tiếng. Thân hình vừa chuyển hóa, điển hóa thành một đạo hư lưu quang, tiệm được hướng phía xa xa chân trời. Lúc bay qua ngần chậm giọng. Toàn thể tiêu viêm đột nhiên ngừng một chút khi tế bằng bạc tràn ngập trong cơ thể, nhất thời giống như là miếng bọt biển bị ngấm nước nhanh chóng biến mất. "Đã đến giờ rồi sao?" Cảm giác được lực lượng trong cơ thể nhanh chóng yếu dần, tiêu viêm cười khổ một tiếng, ánh mắt đảo qua xung quanh núi, sau đó thân hình vừa động, rơi vào một chỗ dưới. Quái thạch sàn sát trên ngọn núi. Người lần này thi triển lực lượng quá mức hùng hãn, làm cho cơ thể xuất hiện một ít thương thế. Trước tiên nên nhanh chóng chữa thương đi, bằng không sợ là lưu lại di chứng. Mặt khác về sau nếu không phải lúc mấu chốt, có lẽ ít lên mượn linh hồn lực lượng của ta. Qua nhiều ngày ta phát hiện, mỗi một lần sau khi người thi triển linh hồn lực của ta thì sẽ lưu lại trong cơ thể người một chút linh hồn tàn ấn của ta. Thứ này nếu như nhiều hơn mà nói, e rằng dự kiến thân thể của ngươi đối với linh hồn của mình sinh ra kháng cự tính. Đến lúc đó Linh hồn không thể dung hợp hoàn mỹ cùng thân thể Người muốn khóc cũng không kịp Sau khi tiêu viêm hạng xuống Thanh âm thiên hỏa tuôn giả Hơi có chút ngừng trọng truyền tới Nghe vậy tiêu viêm không khỏi biến sắc Trong khoảng thời gian này hắn cũng mơ hồ Có một cảm giác này Nhưng cũng không đặt lặng lắm. Lúc trước hắn cũng nhờ vào linh hồn lực lượng của dược lão Nhưng chưa xuất hiện tình huống này Tuy rằng không rõ ràng đây là chuyện gì Nhưng tiêu viêm vẫn gật đầu Thiên hỏa tôn giả không phải hại hắn Nếu đã nói vậy tự nhiên là không Phải nói chuyện đe dọa Xem ra Loại mượn lực lượng người khác Cũng có không ít di chứng Ngày sau phải cẩn thận hơn một ít A Tiêu viêm nhẹ thở ra một hơi Trong lòng âm thầm nói Đem chuyện này ghi nhớ trong lòng từ viêm ánh mắt lướt qua xung quanh Trở thân hình vừa động Bất ngờ hiện ra ở vách đá núi kia Trong xích huy động Giống như là cắt đậu hũ. Đá vụt bày vụt ra. Liền mở ra một cái động nhỏ. Trước mắt phải đem thương thế trong cơ thể chữa trị. Dù sao, tùy nói đánh tan phong lối các bắc. Nhưng nói vậy, bọn họ không phải từ bỏ ý đồ. Bất quá tiêu viêm cũng không sợ. Trung trầu to như vậy, bắc vực cũng được mở mang vô tận. phong lối các tuy là thuế lực một phương. Nhưng bên trong bắc vực này, thế lực. Họ có thể cùng chúng đối địch Cũng không phải là hiếm Hắn chỉ phải rời khỏi phạm vi thế lực bọn họ Thì bọn họ không có cách nào bắt được Về phần Hàn gia áp chế lần này Một lần Hàn là đủ Người khác cũng biết sao tình của mình và Hàn gia không sâu Phòng lý các kia cũng không ngu ngốc Mà làm chuyện động tính này Dù sao Đến lần thứ hai mà nói Không chỉ bị miệng lưỡi người đời Hơn nữa Hàn gia chỉ sợ thực sự điên cuồng Đứng lên, cắn trả lại Phú Trì, cái này còn là uy tín danh dự hắn ra tại Thiên Bắc Thành. Trong lòng hiện lên đạo ý niệm này, Tiêu Viêm thân hình vừa động liền biến vào trong động, sau đó nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, từ trong hạp giới lấy một quải đan dược nhét trong miệng, hai tay kết ấn. Tu luyện chậm rãi vào trạng thái chữa thương, lần này Tiêu Viêm chữa thương ước chừng kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày này Hắn mơ hổ đem thân thể ở trong ngoài kiểm soát qua một lần, quả nhiên nhận thấy linh hồn tàn ấn nhạt nhạt, trong hơi thở còn soát lại loại linh hồn này. Cơ hồ khó có thể cảm nhận được nhưng đã xâm nhập vào trong nhân thể. May mà hiện giờ linh hồn khí còn soát lại cũng không nhiều, nếu không mà nói hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Quả nhiên thứ này thật phiền toái, sau khi phát hiện linh hồn tàn ấn này, tiêu viêm cũng đành thở một giới tiếng thật dài hơn nữa. Hắn thử thăm dò đã sử dụng đấu khí, thậm chí dùng dị họa nhưng đều thất bại, lụ cười khổ không khỏi càng đậm. May mà phát hiện việc này sớm, bằng không, sao lại cái linh hồn tàn ấn này, nhiều lên hắn chỉ sợ, chỉ có thể thoát ly thân thể này. Cùng thiết họa, tôn giả giống nhau đều là linh hồn thể, tuy rằng linh hồn tàn ấn này không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là sự phiền toái lấy tính cách tiêu viêm tự nhiên không dễ dàng tha thứ cho loại phiền toái trí mạng này tồn tại bên trong cơ thể bất quá khi hắn sử dụng các loại phương pháp đều thất bại cũng đành bất đắc dĩ buông tha trong sơn động tiếp viêm chậm rãi khép chặt trong mắt giờ phút này hơi thở của hắn lần nữa phục hồi tới trạng thái đỉnh phong giờ tay nhắc chân có thể thấy đố khí hùng hồn ở đầu ngón tay dập dờn cử tinh đố hoàng đích xác so với thất tinh mạnh hơn rất nhiều cái linh hồn tàn ấn kìa Giác thực khó giải quyết Nhưng cũng không phải không có khả năng khu trừ Ta nhớ rõ Tựa như có một chút đàn dược có thể làm được Mở hai mắt tiêu viêm thấp giọng Thì thảo một tiếng Chợt ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Hác sắc giới chỉ của giật lão lưu lại Linh hồn lực lượng xâm nhập bên trong Trong này suốt đời giật lão cất giấu rất nhiều phương thuốc Đích giác lưu cho tiêu viêm một cái bảo tàng Từ một vững diện mà nói Thậm chí so với cốt linh lãnh hỏa Còn càng thêm quý giá Vì có được sược phương này mà con đường luyện dực sư của tiêu viêm trở nên thông thả hơn rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được chúng rất trọng yếu. Tìm tòi rằng có gần một giờ, thân thể tiêu viêm vẫn duy trì không nhúc nhích, ánh mắt mạnh mẽ mở lớn, trong mắt lộ ra một chút kinh hỷ, bàn tay nhoáng lên một cái, đem một quyển trục màu đen phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay, thanh hồn đàn đàn dược lục phẩm cao dai, có thể tẩy hết những... Cái gì không thuộc về linh hồn bản thân trong cơ thể Hơn nữa công hiệu chăm sóc bồi dưỡng linh hồn Tài liệu luyện chế thanh thế thảo Bằng hỏa dung hồn quả Thủy linh liên tử Lực lượng linh hồn xâm nhập vào quyền trục Đem tư liệu trong phương thuốc Toàn bộ khắc sâu trong óc tự khi tiêu em nhìn thấy công năng của thanh hồn đan Lộ cười trên mặt càng trở lên lồng đậm Lục phẩm đỉnh cấp Cấp bậc thực ra không thấp Bất quả hắn vẫn có thể luyện chế Về phần những tài liệu có chút khó khăn Tìm kiếm vẫn có thể được Dù sao việc này cũng không vội Trong cơ thể những linh hồn tàn ấn này Chưa có tác dụng gì Vẫn đủ thời gian đem phương thuốc Đọc kỹ một phèn Tiêu viêm cũng thấp rộng lầm bậm nói Có được biện pháp giải quyết Lòng tiêu viêm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi Đem phương thuốc thu vào trong nạp xới Thoáng trầm ngầm Bàn tay hắn Thoáng động bốn quyển trục màu đen bạc xuất hiện trước mặt ở các quyển trục sáng như ngọc vô số loại tơ máu lan tràn tựa như huyết mạch mơ hồ nhìn ra một loại cảm giác huyền dị 4 quyển trục này tự nhiên là những quyểt từ viêm trong tay 4 vị chần não phong được các bắt đoạt được nói như vậy bà cuốn này hẳn là công pháp khác của Tam Thiên lồ Nguyễn Thân từo viêm xuất ra kết ấn gọi yêu khôi ra sau đó đem quyển trục llém đi người lại nhanh chóng bắt lấy Sau đó theo mệnh lệnh tiêu viêm mở ra Oanh, oanh, oanh Không ngoài sở liệu Bên trong quyển trục đều ẩn giống một đạo lôi kình lực lượng cung hãm Nhìn thấy một màn chấn bay kia Đèm vách núi sơn động lõm xuống một khoảng cách Một trượng Hắn không khỏi Hắc hắc cười lạnh nói Những cái tên gia hỏa phòng lối các này Đều là âm hiểm A Bàn tay khai động Bà quyển trục màu bạc bút vào trong tay, linh hồn lực lượng tiêu viêm nhanh chóng chui vào. Linh hồn lực lượng tiến trong quyển trục, cùng không gian trong quyển trục của Trầm Vân không sai biệt. Ở trong không gian phía kia, đều có một loại linh, lôi đình, lôi trì. Trái kín, tiêu viêm như là ngựa quen đường cũ, hủy diệt những lực lượng linh hồn ấy biến thành lôi đình lực cuối cùng. Trên mặt hồ trong suốt một lần nữa xuất hiện các kiểu lôi đình huyền ảo. Cẩn thận đem toàn bộ những chữ này ghi tạc trong đầu. Linh hồn lực lượng tiêu viêm muốn rời khỏi, sau đó tuần tự tiến vào quyển thứ ba, quyển thứ tư. Ước chừng nửa giờ sau, linh hồn lực lượng của tiêu viêm mới chậm rãi từ trong quyển trục thứ tư rời khỏi. Chợt nhắm mắt lại. Trong đầu sửa sang những thông tin tựa như sở hữu sinh mệnh lực giống như các kiểu chữ lôi đình huyền ảo. Sửa sàng răng co gần 10 phút Tư viêm mở hai mắt Lòng mày có chút chậm rãi nhú lên Bên trong bốn quyển trục lôi đình kiểu chữ dung hợp thành một Đích xác là một bạn đầy đủ Nhưng không hiểu sao Tư viêm khó có thể từ chúng lấy được cái gọi là phương pháp tu luyện Loại cảm giác này Liền giống như chiếm được một cái bảo dương Nhưng lại thiếu một cái chìa khóa Chìa khóa Chẩm tư trong giây lát, bà tay tiêu viêm mạnh mẽ nắm chặt lại. Quả thật là tiêu khuyết một cái chìa khóa có thể đem kiểu chữ lôi đình huyền nạo này chuyển hóa thành phương pháp tu luyện. Nhưng về phần chìa khóa, đến tuột cùng là vật gì hắn không biết. E rằng, có thể biết đến cũng chỉ có những người có đủ tư cách tu luyện trong phong lôi các biết. Nhưng rõ ràng người ta không có khả năng đem lại bí mật này cho hắn biết. Ai, đủ vật chết tiệt này. Hùng hành cắn chặt răng, tiêu viêm không nhịn được mắng một tiếng, mất nhiều công sức như vậy, kết quả chỉ nhìn được. Chứ không thể luyện địa giai cao cấp đấu kỹ trong tay quả thực chính là trà tấn người. Một cái đồ vật rách nát lại phiền toái như vậy. Ít nữa sau khi lấy được Tam Thiên Diễm viêm hỏa sẽ đánh cho phong lữ các, các ngươi giao ra phương pháp tu luyện, cực kỳ bất đắc dĩ trong đem quyền trục thu trong nạp giới từ việc tức giận bất bình mắng Tứ này cũng chỉ tạm thời đặt ở một bên hiện giờ đắ tội phong lôi các chỉ có thể trước là lẽ tránh đậu sóng gió một cỗ thành thị tìm thấy thôi không gian trùng động đi khỏi khu vực này Bắc vực lớn như vậy mặc dù phong l nuôi Cũng có địa phương không với tay tới được, đến khi thoát lì thế lực phòng lối các liệt nhanh chóng tìm tài liệu luyện chết, thân hình cho thiên hỏa tôn giả, đầy tuyệt là một cách trợ lực. Hơn nữa, là cũng phải nghĩ biện pháp, màu tróng, đột phá đấu hoàng, tiến vào cảnh dưới đấu tông, tốt nhất là trước đàn hội, đạt tới, tiêu viêm đứng dậy đem địa ưu khôi thua trong nạp giới trong lòng thì thao lầm bậm. Trong nòng xác định được kế hoạch, tiêu viêm cũng không dừng lại thêm. Sau lường xuất hiện một đôi cốt rực từ từ mở ra, trở sung lên, hóa thành một đạo lưu quang. Thoảng hiện ở đằng xa, cuối cùng biến mất ở phía xa xa chân trời. Trường 974 Thiên Sơn Huyết Đàm Hóa cốt thành là một tòa thành thị quy mô không thua kém gì tiên bác thành, nhưng lại có cảm ở khoảng cách khá xa so với Thiên Bắc Thành, cơ hồ có thể xem là một thế lực bên ngoài phong lôi các. thị này rất một thế lực gọi là Hóa Cốt Môn nắm giữ. Mặc dù bên trong vẫn nhiều thế lực khác. Nhưng không có thế lực nào có thể so sánh với Hóa Cốt Môn. Việc gì cũng có mặt trái của nó, mặc dù giữ vị trí đứng đầu nhưng có rất nhiều lợi ích mà những năm gần đây Tuy là bát chủ của hóa cốt thành, vẫn không ít tế lực khác, đứng ra khiêu chiến. Môn chủ hóa cốt môn tù luyện công pháp thủy hệ lên có vài phần quỵ dị. Khi cùng người khác giao tổ chỉ cần có chút lơ là là bị ám kinh xâm nhập cơ thể, lực lượng âm nhu liền triển khai, lúc lại dẫn đến tình huống xương cốt, cả người mềm đi. cho nên nhìn khắp phụ cận xung quanh tòa thành thị, hóa cốt môn vẫn có chút thanh danh mà ta thành thị này cũng là địa phương sau khi tiêu viêm rời khỏi phía bắc thành điên cuồng chạy tới, trên quãng đường đi, hắn đều lựa chọn nơi thâm sơn cùng cốc mà chạy, mặc dù trong lòng buồn bực không thôi, theo hắn dự đoán, chắc cũng dần thoát khỏi địa bàn phong lôi các, Ở nữa hắn cũng không quen với cuộc sống nơi đây, ngay cả Lộ Tuyến cũng không nhận ra cứ trở loạn như vậy không phải là ý hay. Nếu lúc trước đoạt được một phần bản đồ Bắc vực vào tay, Thì bây giờ cũng không đến nỗi Phải giống như là con ruồi không đầu bay loạn thế này Hơn nữa Hắn muốn tu luyện Thanh Luyện chế thanh hồn đan Thì cần phải có dược liệu Mà những thứ này thì phải tới thành thị lớn Mới có thể có được Đồng thời cũng cần hỏi thăm một chút thông tin tình báo Màu sắc chủ đạo bên trong hóa khuất thành Là một màu nhạt nhạt Nhìn qua giống như là một tòa thành thị Được dựng lên bên trong xương cốt Trong lòng Người xem không khỏi dâng lên một cổ Lạnh lẽo Bất quá nhiên khí bên trong thành Không vì vậy mà yếu đi Thành âm náo nhiệt vàng tận mây trời Cho dù nó ở rất xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng Đây là lần đầu tiên Sau mấy ngày thiên cuồng chạy loạn Tiêu viêm đã đi vào thành thị nhân loại Cạm thụ được Những tiếng ồn ào kia Hắn không khỏi Có chút Thích ứng không kịp Chỉ bắt sĩ dị lắc đầu rồi lưỡng thượng đi vào trong thành Bản đồ bắc vực Không tính là vật gì hiếm có Nên tiêu viêm cũng không tốn có nhiều sức lực Nên được một sang thương Truyền bán địa đồ Kiếm được Khi bước vào trong Thấy một đống bản đồ chất đầy Hắn có một điểm thất thần Làm đó lần đầu tiên gặp Hải Ba Đồng ở Giamane quốc Thì tựa như cũng tại một sàn địa phương thương điểm thế này. Nhưng mà hắn nhờ vào đó chấm được bức tàn đồ thứ hai về tịnh liên yêu họa. Nghĩ tới tịnh liên yêu họa, tư viêm không biết làm sao, chỉ thở sai một hơi. Sau khi hắn có được ba bức tàn đồ, thì vận khí cũng không tốt. Lửa nền cũng không có được bức thứ tư. Điều này làm cho hắn cực kỳ tiếc nuối. Tịnh liên yêu họa, bài danh thứ ba trong dị họa bảng. Ngay cả sự lão cũng chỉ mới nghe được tên Chứ chưa hề thấy được Bởi vậy có thể thấy mức độ bí ẩn cùng cường hẳn Của thứ này Nếu như tiêu viêm thực sự có thể thù nó trong tay Hơn nữa thôn vệ thành công Thì thực lực tất nhiên là tăng một cách điên cuồng Nhưng đáng tiếc điều đó không có thực Đem tiếc nuối trong lòng áp chế xuống Tiêu viêm chậm rãi đi vào thương điếm Bên trong điếm có một lão giả Bất quá cũng không phải là cao nhân gì đó. Trên khuôn mặt não, đợt nên khuôn mặt khô héo, cùng khôn khéo. Lét hiện lên của một thương nhân, tiêu viêm liếc bắt một cái. Thực lực lão giả này vừa vặn đặt tới đấu sư, thiên Vũ tu luyện như vậy cơ hồ không cần quan tâm. Vị tiểu hình đệ này muốn mua địa đồ hay sao? Nhìn thấy tiêu viêm bước vào, vị lão giả kia vội vàng đứng dậy cười hít mắt rói. Cho ta một bản địa đồ bắc vực đầy đủ nhất. Tiểu hiểm gật đầu, túy nói. Ánh mắt, rong thả. Và cẩn thận đảo qua bên trong thương điếm. Sau một lúc lâu, thất vọng thu hồi tầm mắt. Hẳn là thật có chút si tâm vọng tưởng cái chuyện năm đó tiếp tục xuất hiện. Hác hác tiểu hình đệ, đây là bản đồ hác sắc vực mà người cần. Chính là do bổn điếm chế tác ghi lại. Chỉ bán với giá 3 vạn kim tệ. Lão giả nhanh chóng từ một cái quầy Lấy ra một quyền trục có chút tinh xảo Đưa cho tiêu viêm nói Bà vạn kim tệ Nghe được cái giá này tiêu viêm không khỏi đạo mắt Trắng giả nhìn cái lão trước mặt Lão đúng là làm thịt người không lưu lại lực Tiện tay đem bản đồ mở ra Kiểm tra qua một chút Quả thật cũng có ghi lại một chút Cũng lười không muốn chấp nhất gì nên đem đủ số tiền kim tệ đưa cho hắn Rồi xoay người dưới đi ha hạ tiểu huynh đệ chờ chút Ngay khi tiêu viêm vừa xoay người dây đi Thì lão giả đột nhiên kêu lên Có chuyện gì sao? Tiêu viêm nhớn mày hả nói hắc, hắc ta xem tiểu Huynh đệ thật rất lạ mặt Chắc không phải là người của hóa cốt thành phải không? Chẳng lẽ vì thiên mục sơn mạch Và thiên sơn huyết đàm mà tới Lão giả cười nói Thiên mục sơn mạch Thiên sơn huyết đàm Ngay được hai cái tên này làm cho tiêu viêm cảm thấy sửng sốt Hắn không phải bởi vì nó Xa lạ mà bởi vì Tới lúc hắn đặt chân vào toa thanh thị đã không ít lần nghe tới hai tên này, bất quá đối với những ảo diệu trong phiền này, hắn không hề biết gì. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm lão giả hơi ngẩn người ngạc nhiên hỏi: "Tiểu đệ, ngay cả Thiên đàm cùng Thiên Mộc sơn mạch mà cũng không biết sao?" "Ta vừa mới tới Bắc vực, cho nên cũng không quá quen thuộc, lão bản có thể ló một chút được không?" Tiêu Viêm tiện tay quang một túi kim tiệp lên quầy, có chút hái nói: Đối nguyên nhân có thể khiến cho thiên mục sơn mạch trở lên thành tiêu điểm của bao người, hắn cũng chỉ hơi có chút hứng thú. Tiên giun huyết đàm là ở trên thiên mục sơn mạch, tuyệt đối là đỉnh đỉnh đại danh cho dù toàn bộ trung châu bắc Phật, cũng có rất ít người. Là không biết đến chuyện này, nghe nói cứ mỗi 3 năm ở trên miệng núi lửa sẽ xuất hiện thiên địa lăng lượng triều tịch, và sau khi triều tịch qua đi Tại Thiên Sơn Huyết Đàm bên trong miệng núi lửa, tràn ngập loại hồng sắc dịch thể cực kỳ kỳ dị, đó chính là Thiên Sơn Huyết Đàm. Huyết đàm này chỉ tồn tại trong vòng 5 ngày sau đó biến mất. Lão giả cười tủm tỉm, đem kim tệ cất kỹ. Sau đó nghiêm mặt nói, dụng của này là gì? Tiêu Viêm Thạch nghi nói, nghe nói có thể trợ giúp một ít cường giả đấu hoàng đỉnh phong đột phá thành công, hơn nữa cho dù là cường giả đấu tông đi nữa, và bên trong cũng có thể phát ra công hiệu tẩy trừ phạt cốt, làm thực lực đế tăng. Chính là vì huyết đàm kia có hiệu quả cực kỳ thần kỳ, cho nên cứ mỗi bà làm lại có vô số người từ chúng cho bác Phật, thậm chí các địa phương khác mà kéo tới. Mà sau lại vừa đúng kỳ hạn 3 năm, cho nên mới có nhiều người kéo tới thiêm mục sơn mạch. Hắc, hắc Bất quá, bên trong thiêm mục sơn mạch cực kỳ rộng rãi, trong đó có rất nhiều cao sai ma thú, đỉnh núi thì lại bị mây mù bao phủ quanh năm, cho nên muốn vào đó. Có thể tại lão phu mua được địa đồ của thích mục sơn mạnh, chỉ vẻn vẹn có 4 vạn kim tệ, các bạn đồ trợ giúp người nhất định có thể đuổi theo những người phía trước tới đỉnh núi. Nó giả cười hắc, hắc rồi nói, cuộc cái đuôi của hắn cũng đang giấu lòi ra. vậy, Tiêu Viêm cũng có chút giờ khóc dở cười. Lão gia họa lại nói nhiều như vậy Hóa ra là muốn đẩy mạnh việc tiêu tụ địa đồ thiên mục sơn mạch Bất quá Nếu như những gì hắn nói là thật Thiên sơn huyết đảm kia thật đúng là có lực hấp dẫn không nhỏ Khó trách lại làm cho đám người trong thành hăng hái như vậy Mà hôm nay cũng đã vào cửu tinh đấu hoàng Cách đấu tâu không xa Nếu như dựa vào tu luyện bình thường mà nói Muốn đột phá Tất nhiên là thực cần thời gian không ngắn Mà tiêu viêm hiện giờ không có nhiều thời gian như vậy Không nói tới việc thời gian diễn ra Đàn hội trì hồn cách một năm Vũng hồ hắn còn muốn Giúp tiên họa tôn giả luyện chế thân thể Dựa theo lời dược lão lúc trước Cần 3 điều kiện Để luyện chế thân thể Đầu tiên là sinh cốt dung huyết đan Thứ hai là tẩy tụy huyết mạch thất dai ma thú Thứ ba là hải cốt của đấu tông cường giả Hai loại sau lấy năng lực hiện tại của tiêu em Đã lấy được nó Nhưng sinh hồn dung khuyết đan Cái này là đang dược thấp dài. Đỉnh cấp lấy luyện dược thuật quán hiện tại, trừ khi hắn có thể đạt tới cấp độ đấu tông, liệu không xác suất thành công thật là thấp tới đáng sợ. Tiểu huynh đệ, lão phu cũng chỉ lòng muốn tốt cho ngươi thôi, Thiên Sơn huyết đàm, mặc dù hiệu quả thần kỳ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có 10 người có thể dùng. Nói cái khác, nếu như ngươi nằm ngoài 10 người đứng đầu, có được thiên sơn huyết đàm cũng chỉ có thể nhìn thấy một huyết tạm trong rỗng mà thôi. Và lại nếu tiếp tục chờ thêm 3 năm nữa. Thấy Tiêu Viêm không biểu lộ thái độ, lão giả liền vội vàng nhắc nhở. "Ân, nghe được lời này, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra chợt gật đầu cười, nếu như quả đúng như lời quán nói thì sẽ khởi hành trước tiên, hiệu quả kỳ của thiên sơn huyết đàm tất nhiên sẽ thu hút không ít cường giả." Nếu như chậm chân nói không chừng thực sự Hoặc chờ tới 3 năm Nhìn thấy tiêu viêm gật đầu Lão giả liền cảm giác vui sướng Liền lấy một quyển đồ Trong lòng cười há khắc Lại làm thịt được một con dê béo Hôm nay tên này là người thứ mấy rồi nhỉ Đối với những suy nghĩ trong lòng của lão giả Tiêu viêm tự nhiên không hề biết Ước dù có biết hắn cũng lười Mà sau đó Theo hắn xem xét thì bản đồ này Không có nhiều tiến đến như vậy Nhưng so với việc biết được tình huống Của Thiên Sơn Huyết Đàm Thì lại có giá trị vượt xa cái giá này Tiện tay thanh toán kim tệ Tiêu viêm liền đen bảo đồ Thu trong nạp giới sau đó Liến ra ngoài trước ánh mắt của Lão giả đang tươi cười kia Sau khi rời khỏi thương điếm Tiêu viêm lại dạo quanh một ít Thương điếm trong thành Cũng không phải không thu hoạch được gì Ít nhất cũng đã thu hoạch được y linhnh thiên tử là lại nguyên liệu cần thiết để luyện chế thanh hồn đan vỏ tay mặc dù giá không tiện nghi nhưng đối với việc nhanh chóng tiêu trừ linh hồn tàn ấn cho cơ thể thiếu viêm sẽ không tiếc cái gì sau khi dạo qua một phòng biết trong hóa khuất thành sau nhiều lần hỏi thăm tiêu viêm đã biết thêm rất nhiều với cái gọi là thiênên Sơn huyết Đàm đó giảm kia xác thực không có lừa gạt hắn vào tháng sau thời điểm Th thiênên Sơn huyếtạ xuất hiện cho nên hiện tại rất nhiều người bác phục đều Là nhắm về phía thiên sơn huyết mạch mà tới Dừng lại trong một khách điếm Tiêu viêm ánh mắt nhìn về nhân ảnh đang đứng bên trong Một quang quả rất nhiều người đều là hướng tới Thiên mục huyết thạch Cứ ở chỗ này nghỉ người hồi phục một đêm sáng mai Ta sẽ động thân đi tới trước thiên mục sơn mạch Nếu có thể nằm trong top 10 người tiến nhập thiên sơn huyết đạp nói không trường thực sự có thể giúp ta đột phá được tới đấu tông. Vừa nghĩ tới việc có thể đột phá, nội tâm tiêu viêm không khỏi bừng lên. Chúng châu không hổ là vùng đất trung tâm của đấu khí đại lục. Những việc thần kỳ như vậy tại địa phương khác rất khó xuất hiện, nhưng ở đây lại có bất quá, hiện nó đã xuất hiện thì tiêu viêm tất nhiên không có ý định buông tha.